truyenaudiomoi.com xin giới thiệu đến các bạn truyện Quỷ Vương Độc Sủng Sát Phi của tác giả Phi Nghiên. Chuyện thuộc thể loại ngôn tình, xuyên không, nữ cường. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới. Giới thiệu. Kiếp trước, nàng là trưởng nữ của gia tộc thương gia Lam Lăng Nguyệt, vào thời điểm đêm tân hôn, nàng chết không nhắm mắt, rơi vào cảnh vạn kiếp không thể quay đầu. Phần 1.1 Trong căn phòng cổ xưa tỏa ra từng đợt khói hương Mùi hương dễ ngửi khiến cho tinh thần đang căng thẳng của Lam Nhan hơi buông lỏng Nàng nhớ là mình đang chữa bệnh cho bệnh nhân Rồi nàng bị điện giật Cái cảm giác dòng điện chảy khắp cơ thể Bây giờ nhớ lại nàng liền dùng mình Nhưng nơi này rốt cuộc là nơi nào Trong căn phòng này bố trí thanh lịch Lại còn có hương đồng nữa sao Quần áo đều là quần áo ngày xưa giống y như trong tivi chiếu hả Chẳng lẽ mình đang đóng phim sao thế nhưng bốn phía cũng không có camera. Dơ. sau tấm bình phong này, trừ nàng ra, đến một bóng người cũng không có. lam nhan là người có năng lực thích ứng rất nhanh, nàng vỗ ngực an ủi mình, nhưng tay của nàng vừa phát hiện một nơi bất thường. cái gì? ngực bằng phẳng hả? đây không phải là ngực của nàng, rõ ràng nàng là ba đào hung đũng mà. lam nhan vội vàng cúi đầu nhìn, nàng càng hoảng sợ hơn. sao lại là tay nhỏ mũi mĩm? Hơn nữa, nhìn bàn tay, rõ ràng là bàn tay của một đứa bé mà. Nàng bén tay áo lên nhìn, cánh tay vừa ngắn vừa mập giống như củ sen ghép lại. Khung xương cũng chưa phát triển hoàn toàn. Lam Nhan không thể không tin sự thật. Đó là, thực sự là nàng đã xuyên không. Hơn nữa còn là xuyên vào trong cơ thể của một đứa bé. Được rồi, tiểu thuyết xuyên không nàng đã đọc qua nhiều rồi. hiếm khi được trải nghiệm thử một lần, lúc nói lời này, Lam Nhan gần như nghiến răng nghiến lợi, Thuận bản thân không thể ngồi sồn trên mặt đất vẽ vòng tròn Nguyền rùa chuyện quái quỷ này Nữ nhi, nữ nhi đáng thương của ta Phía trước tấm bình phong mơ hồ thấy thân hình của một vị phu nhân đang lo lắng Lam Nhan cảnh giác nằm xuống Giả bộ như vừa mới tỉnh lại Nàng hít mắt Thấy người vừa nói hồi nãy đã đi tới đầu giường Quần áo của vị phu nhân này không đẹp đẽ quý giá lắm Trên dung nhan tuyệt mỹ hiện lên vẻ bi thương Chẳng lẽ đây chính là nương của thân thể này sao? Lam Nhan đảo tròn mắt, không biết nên mở miệng nói gì. Nguyệt Nhi, cuối cùng con cũng đã tỉnh, thật là suýt hù chết nương. Vị phu nhân này ôm tay của nàng vào trong lòng, vỗ lưng, an ủi nàng. Tỉnh là tốt, tỉnh là tốt rồi. Lam Nhan đang muốn đáp lại lời an ủi của bà ấy. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn, nàng không biết nên nói gì. Dù sao thì chủ nhân của thân thể này cũng đã qua đời. Người cũng đã mất rồi Xin hãy nén đau thương đi Nguyệt Nhi Con bị làm sao vậy Hãy nén đau thương là sao Con đừng hồ dọa nương mà đại phu Mau mời đại phu Nhìn nữ nhi 8 tuổi của mình Sau khi bị rơi xuống nước thì có biểu hiện khác thường Thu nhược thủy càng đau khổ hơn Và vội vàng lớn tiếng gọi người đi tìm đại phu Tôi làm sao Có thể nói đây là lần đầu tiên Lam nhan luống cuống Thực sự đều do xuyên không hại vừa mới sống lại đã mở miệng nói câu này cũng khó trách vị phu nhân xinh đẹp này cho rằng nàng bị chúng ta Nguyệt Nhi tại sao chán của con lại nóng như thế này Hèn chi con nói mê sảng Đại Phu tại sao Đại Phu còn chưa tới Thu Nhược Thủy vuốt chán của Lam Nhan vẻ mặt tràn đầy đau lòng bà nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nữ nhi mình đang đỏ bừng chắc chắn là đang hoảng sợ nước mắt bà chảy xuống không ngừng Lam Nhan nhìn vị phu nhân xinh đẹp đang khóc ở trước mặt, nàng bất giác muốn vương tay ra lau nước mắt cho bà ấy, nhưng thân thể này quá yếu ớt. Hơn nữa, thân thể này còn đang sốt cao, nàng vừa mới bước lên trước, đã mất thăng bằng. Chỉ nghe một tiếng rầm, Lam Nhan ngã xuống, đầu khổ nàng đập xuống đất, ngất xỉu một lần nữa. Lam Nhan rơi vào một không gian mơ hồ, không gian ở nơi này liên tục chuyển động, bốn phía tối như mực. Nhiều chuyện xảy ra cùng một lúc như vậy thật sự khiến cho nàng khó tiêu hóa hết Hu hu Lam Nhan càng bước về phía trước thì càng nghe thấy tiếng khóc như có như không Có chút sờn tóc gáy Tại vì thường ngày, những bức ảnh về ma quỷ nàng đã thấy nhiều Nàng cắn răng, lấy hết can đảm đi về phía trước Lúc đến gần tiếng khóc, Lam Nhan lấy hết can đảm hỏi Ai đang khóc, đừng có nút ở trong bóng tối rồi giả thần giả quỷ Rốt cuộc thì ngươi cũng đã tới Giọng nói yếu đuối phát ra từ một người mặc hỷ phục màu đỏ, trên người của nữ nhân này phát ra ánh sáng màu trắng, soi sáng nàng ta và Lam Nhan. Lam Nhan trợn tròn mắt, cô gái mặc hỷ phục này và nàng giống nhau như đúc, chỉ trang điểm khác nhau, đôi mắt của nàng ta hồng hồng, trên gương mặt tái nhợt tràn đầy sát khí. Cô là ai? Tại sao lại nói là rốt cuộc tôi đã tới? Cô đã đợi tôi từ lâu rồi sao? Trong đôi mắt của Lam Nhan tràn đầy nghi ngờ. Trên người của nữ nhân đối diện tản ra khí lạnh Khiến cho nàng dùng mình Đúng vậy Ta vẫn đang đợi ngươi Ta tên là Lam Lăng Nguyệt Sau khi ta chết Ta đã đến nơi này Trong lòng ta tràn đầy oán hận Nhưng lại không thể báo thù Ngươi có biết cảm giác này khổ đến cỡ nào không Mãi đến khi Có một đạo sĩ đi tới nơi này Hắn nói ta biết là ta đã chết Trăng máu xuất hiện Sát khí mãnh liệt Nhưng chân thân của ta đã bị hủy Không có cách nào sống lại, số mệnh đã sắp đặt. Một ngàn năm sau, người đời sau của Lam Gia sẽ tới đây giải quyết chuyện yêu hận tình thù của đời này. Cho nên ta vẫn đang chờ đợi ngươi đến. Lam Lăng Nguyệt có thể trụ lại ở không gian này lâu như vậy chỉ vì một lý do duy nhất. Đó chính là chờ đợi nàng đến báo thù cho nàng ấy. Ý của cô là, cơ thể của đứa trẻ mà tôi xuyên vào, chính là cô sao? Rốt cuộc là cô đã trải qua chuyện gì vậy? Trăng máu xuất hiện, thế giới này sẽ gặp thảm họa sao Lúc này, da đầu của Lam Nhan hoàn toàn tê dại Thật là nhất ba vị bình nhất ba hiểu khởi má Ta đã trải qua cái gì sao? Đợi một lát nữa, ngươi sẽ biết Ngươi đã tới, đó cũng là lúc ta hóa thành cho bụi Xin hãy nhớ, cả đời này phải thay ta Chăm sóc cho mẹ ruột của ta thật tốt Bà ấy là người duy nhất mà ta không yên tâm Lúc Lam Lăng Nguyệt suy nghĩ tới mẫu thân yếu đuối của mình, nàng ấy đã chảy ra một giọt nước mắt. Nếu như số mệnh sắp đặt như vậy, tôi sẽ chăm sóc cho mẹ của cô thật tốt, cô yên tâm. Không hiểu vì sao Lam Nhan lại đau lòng vì nữ nhân trước mắt này, nàng chấp nhận yêu cầu của cô ấy mà không cần suy nghĩ. cảm ơn ngươi, nghe được lời này của ngươi, ta cũng không còn gì hối tiếc trước khi ta hóa thành cho bụi. Ta sẽ chuyển hết ký ức của ta vào trong trí nhớ của ngươi. Lam Ngự Yên, Công Tôn Hạ, Kiều Phi Nhi. Cả đời này sẽ có người thay ta chừng trị các ngươi. Ta đã thể với Trăng Máu, nhất định sẽ thực hiện. Ha ha ha. Lam Lăng Nguyệt dùng hết sức lực cuối cùng, chuyển toàn bộ ký ức của nàng vào trong bộ nhớ của Lam Nhan. Nàng ấy cười điên cuống, hóa thành cho bụi. Dù sao cũng là tất cả ký ức của Lam Lăng Nguyệt bỗng chốc tràn vào trong đầu của Lam Nha An, nàng cảm thấy đầu óc cực kỳ nặng đề, cực kỳ hỗn loạn. Lúc Lam Lăng Nguyệt hóa thành cho bụi, nàng cũng ngã xuống đất. Chí nhớ dừng lại ở đêm Lam Lăng Nguyệt bị hại. Hôm nay vốn là ngày vui của Lam Lăng Nguyệt, trưởng nữ nhà họ Lam và Công Tôn Hà công tử của nhà họ Công Tôn, nhưng bên ngoài của Công Tôn đãi tiệc mừng, treo đèn lồng và chữ hỉ màu đỏ rất chói mắt, còn phía sau vườn hoa lại phát ra tiếng khóc của Tân Nương. Tại sao, tại sao lại đối xử với ta như vậy? Hạ, thiếp trong sạch, thiếp không phải là dâm phụ, chính bọn họ đã phá hủy chinh tiết của thiếp, chính bọn họ đã làm nhục thiếp. Hạ, chàng nhất định phải tin thiếp, chàng đừng vứt bỏ thiếp, chàng hãy giết chết bọn họ đi, giết bọn họ báo thủ cho thiếp. Lâm Lăng Nguyệt mặc bộ giá y màu đỏ, đôi mắt ngập nước, nàng quỳ trên mặt đất, ôm người công tôn hạ, vẻ mặt hắn tàn nhẫn, tiếng khóc. Tiếng cầu xin của nàng thật thương tâm, nhưng bầu không khí ở bốn phía lại lạnh đến mức yên tĩnh. Tỷ tỷ, trước ngày thành hôn, tỷ đã mất đi chính tiết, đây chính là sự thật, vậy mà tỷ còn muốn hãm hại muội và di nương của tỷ sao? Tỷ muốn ép muội đến con đường chết sao? Nếu như muội chết có thể khiến cho lòng của tỷ tỷ được thoải mái, vậy thì muội bằng lòng chết. Lâm Ngự Yên đang đứng ở một bên, nàng ta nói xong liền rút một cây trâm ngọc ở trên đầu. Đâm về phía cổ tay của mình Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc Công tôn hạ kịp thời Giữ lấy cây châm ngọc của Lam Ngự Yên Hắn ta nhìn vào đôi mắt đỏ ửng của Lam Ngự Yên Rồi quay mặt lại Tát Lam Lăng Nguyệt một bạt tai Đủ rồi Lam Lăng Nguyệt Ta yêu ngươi nhiều năm như vậy Cuối cùng ngươi lại cho ta cái gì đây Ngươi để cho người khác làm nhục thân thể Ngươi muốn khiến cho thiên hạ Cười nhạo ta đội mũ xanh sao Chuyện xấu của ngươi bị bạch trần Vậy mà ngươi còn muốn kéo cả người thân của mình cùng rơi xuống nước, ngươi trở thành người có tâm địa rắn rết từ lúc nào vậy? Lúc này, sắc mặt của công tôn hả đã tái xanh hắn nhìn lam lang nguyệt, tim của hắn đau đớn giống như bị tàn phá. Bông hoa ở bờ bên kia, thật là đẹp, giấc mơ về chuyện xưa, khắc sâu đến tận xương, yêu quá nhiều sẽ biến thành ma. Hắn còn nhớ, vào năm hắn 10 tuổi, trong bữa tiệc bách hoa, Đó là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Lam Lăng Nguyệt, khi đó, một mình nàng ngồi thêu hoa mẫu đơn. Nhìn con bướm bướm ở xa bay đến đậu vào đóa hoa mẫu đơn ở trong tấm vải thêu của nàng, khóe miệng nàng hiện lên một nụ cười ngây thơ, xinh đẹp, hình ảnh đó đã đi sâu vào trong lòng của Công Tôn Hạ, kể từ lúc đó, trong mắt của hắn chỉ có nàng, nàng bị người khác bắt nạt, hắn bảo vệ nàng, lúc nàng đau khổ, hắn ở bên cạnh an ủi nàng. 5 năm, năm sau, Cuối cùng thì tình cảm của hắn và nàng cũng đã đơm hoa kết trái, hắn cho rằng, hạnh phúc đã đến, nhưng vào đêm trước ngày thành hôn, Lam Ngự Yên nói cho hắn biết, từ lâu, lòng của Lam Lăng Nguyệt đã dành cho thiên hạ đệ nhất công tử ôn vân mặc, hắn không tin, tức giận mắng Lam Ngự Yên châm ngòi ly gián. vì muốn chứng minh cho sự trong sạch của nàng, ngăn chặn miệng lưỡi của mọi người, hắn cố ý mời cung nữ đã sống lâu năm ở trong cung, giúp hắn kiểm tra thân thể của Lam Lăng Nguyệt. Nhưng sau khi lão cung nữ nói cho hắn biết kết quả kiểm tra Lam Lăng Nguyệt, lúc đó, tất cả tình cảm của hắn đều bị sự giận dữ thay thế. Dòng chữ màu đỏ rực, không phải là xử nữ, khiến cho một chút lý trí còn sót lại của hắn biến mất. Hắn phát điên, bóp cổ của Lam Lăng Nguyệt, miệng lẩm bẩm, ta sẽ cho ngươi biết cái giá của việc phản bội ta. Trong mắt của Công Tôn Hà biến thành màu đỏ tươi tâm trí đang nghĩ về chuyện xưa cũng đã quay trở về hiện tại. cho dù những hồi ức này rất tốt đẹp, cũng không có cách nào kiềm chế được cử chỉ điên rồ của hắn. hắn tàn nhẫn bóp cổ Lam Lăng Nguyệt, dồn ép nàng đến bên góc tường, nắm lấy tóc nàng, liên tục đập đầu nàng vào tường, cho đến khi máu tươi nhuộm đỏ cả một mảng tường, Công Tôn Hạ mới ngừng lại hành động điên cuồng của mình. Sau đó, hắn lấy một chiếc hộp màu đỏ sậm từ trong tay áo. Nhìn khắp người lam lăng nguyệt đầy vết thương, trong ánh mắt của hắn ngoại trừ chán ghét ra thì chỉ có hận, khi yêu lầm, con người sẽ hóa thân thành ma quỷ, hận còn đáng sợ hơn yêu, khi lý trí bị giận dữ thay thế, cho dù có trải qua tinh phong huyết vụ cũng không thể nào xóa sạch đau khổ. Công tôn hạ, ngươi thả tin mẹ con bọn họ hoa ngôn xảo ngự, cũng không muốn nghe ta giải thích tình cảm 5 năm, năm của chúng ta, ở trong mắt của ngươi cũng chỉ có như vậy thôi sao? Lam ngự yên, nàng ta chỉ cần nũng nịu Giả vờ nói mấy câu muốn chết Thì tất cả mọi sai lầm đều do ta lam lang nguyệt Có phải không? Ngươi cảm thấy ta lòng giả của ta giống như rắn rết cũng được Rách nát cũng được Không sao cả Ta lam lang nguyệt rất vui mừng Vì thân thể của ta không bị một người điên như ngươi làm bẩn Ha ha ha ha Lúc này, máu đã loang ra khắp y phục tân lương của nàng Giọng nói của nàng cực kỳ thảm thương Lòng của nàng đã thiên sang bách khổng từ lâu Chỉ hận kiếp này Bản thân đã sống nhu nhược, nhẫn nhịp Cho nên mới tạo ra tình huống không thể cứu vãn như ngày hôm nay Vốn dĩ, công tôn hạ đang tức giận mãnh liệt Sau khi nghe tiếng cười khiêu khích và câu nói vui mừng của Lam Lang Nguyệt Lửa giận trong con mắt của hắn càng tăng thêm Hắn lấy ra từng cây ngân châm Tàn nhẫn đâm vào kinh mạch của Lam Lang Nguyệt 12 cây ngân châm cắm vào 12 kinh mạch của nàng Trong nháy mắt, Lam Lăng Nguyệt có cảm giác xương cốt và thân thể bị tách đôi. Loại đau đớn này không khác gì nỗi đau bị dóc xương. Trên cây ngân châm có một loại cổ độc, từ từ ngấm vào trong cơ thể của nàng. Giống như có một đàn sâu nhỏ đang liên tục cắn nuốt thân thể của nàng. Cảm giác bức rức khiến cho toàn bộ da đầu của Lam Lăng Nguyệt dựng thẳng lên. Ngũ quan cũng bắt đầu vạn vẹo đau đến mức không muốn sống. Mùi vị của vạn kiếp bất phục như thế nào, Lam Lăng Nguyệt... Đây chính là kết quả của việc ngươi dám phản bội ta, không ai có thể cả gan đùa giỡn tình cảm của ta." Công Tôn Hạ ôm cánh tay, thưởng thức bộ dáng đau đớn của Lam Lăng Nguyệt, ngón tay lạnh như băng sượt qua cánh môi xinh đẹp của nàng, hắn cười rất quỷ dị. Lúc này, giọng nói của Công Tôn Hạ giống như quỷ dữ đến từ địa ngục, trong cơn đau đớn. Lam Lăng Nguyệt thoi thóp nhìn Lam Ngự Yên đang đứng sau lưng Công Tôn Hạ, nàng ta nở một nụ cười gian trá. Nhớ tới những chuyện khổ nhục đã xảy ra ở trên người mình trước đây, nàng buồn cười. Cuối cùng, nàng lại bị chính tay của người mình yêu nhất đưa vào địa ngục. Càng buồn cười hơn, kiếp này nàng cho rằng, làm việc thiện có thể thay đổi được con người. Lấy ơn báo oán chính là một việc làm tích phúc đức. Ở trên khóe mắt của nàng, máu và nước mắt trộn lẫn vào nhau, nàng liếc nhìn Lam ngự yên và công tôn hạ đang Ở trong trạng thái phát điên. Sau đó, nàng nhìn lên mặt trăng Mở miệng nói Nếu như ta có thể sống lại Những người đã hại ta ở kiếp này Ta lam lang, lang nguyệt chắc chắn sẽ dóc xương Rút gân những kẻ đó gấp 10 gấp trăm lần Dùng máu để cúng bái Nàng cười đau khổ Dùng một chút sức lực cuối cùng của mình Cắn đứt đầu lưỡi Tự sát ở dưới mặt trăng tròn Hạ, tỷ tỷ đã chết Vậy thi thể của tỷ ấy phải làm sao đây Nếu như bị người khác biết nhất định sẽ rất phiền phức. Lam Ngự Yên không dám nhìn Lam Lăng Nguyệt chết không nhắm mắt, trong mắt đầy máu giống như đang nhìn chằm chằm nàng ta, rất kinh khủng. Châm lửa đốt cháy phòng tân hôn, hủy thi diệt tích, ngày mai ta sẽ cho người truyền ra rằng, hầu phủ công tôn cháy, tân nương Lam Lăng Nguyệt bị chết trong biển lửa. Công tôn hạ mở miệng nói, giọng nói của hắn không chứa một chút độ ấm nào. Trong lòng của Yên Nhi đã yêu mến Hà từ lâu, Yên Nhi bằng lòng thay thế tỷ tỷ, bồi thường cho Hà thật tốt. Làm ngự Yên biết, nàng ta chính là người duy nhất biết hết chuyện này. Công tôn Hà độc ác như thế nào, vừa nãy nàng ta cũng đã thấy, người sáng suốt là người biết tự bảo vệ chính mình. Dâng hiến thân mình chính là việc làm không cần phải suy nghĩ. Hơn nữa, công tôn Hà cũng là một hầu gia, còn nàng lại là thứ nữ của một thương gia lớn. Đây cũng xem như là một vụ buôn bán có lời. Xem như nàng biết điều, mau theo bản hầu ra đi động phòng. Công tôn hạ lạnh lùng kéo Lam Ngự Yên đi. Sau khi hắn rời đi, ám vệ đổ dầu lên trên thi thể của Lam Lăng Nguyệt, đốt toàn bộ phòng cưới. Nhìn lửa cháy hừng hực, trong con mắt của Lam Ngự Yên lóe ra ánh sáng xảo quyệt. Trong lòng thầm nghĩ, Lam Lăng Nguyệt, cuối cùng ngươi vẫn thua ta. Lúc còn sống, ngươi bị ta giấm nát ở dưới lòng bàn chân. Ta dựng chuyển hại ngươi thì sao? Không ngờ ngươi lại giúp ta xuất giá. Cảm giác bị chính người mình yêu hành hạ đến mức phải tự sát như thế nào? Chết mà thi thể cũng không còn. Đáng thương, thật đáng thương. Đêm nay, người muội muội này sẽ thay ngươi động phòng. Ha ha ha ha. Ngọn lửa cháy rực, nhộm đỏ cả một vùng trời đêm. Mặt trăng cũng từ từ biến thành màu máu. Những cơn gió to kỳ lạ liên tục thổi mạnh lửa cháy mãnh liệt càng ngày càng tiến gần đến mặt trăng, cảm giác bị ngọn lửa đốt cháy khiến cho Lam Nhan đang đắm chìm trong trí nhớ của Lam Lang Nguyệt liên tục hết lên. À, đừng, nóng quá, nóng quá. Thân thể chìm vào trong một không gian kỳ lạ khiến cho Lam Nhan bất giác hết lên. Kỉ ức kéo dài giống như đang chiếu phim. Sau khi Lam Nhan ghi nhớ hết toàn bộ ký ức của đêm hôm đó, trong đầu của nàng giống như một cuộn phim quay chậm. Từng hình ảnh từ từ hiện ra, hình ảnh Lam Lăng Nguyệt, nàng là người tài giỏi, luôn nhẫn nhị Sự oán hận của nàng ấy từ từ hòa nhập vào trong đầu, trong trí nhớ của Lam Nhan. Nhưng mà ký ức lúc 5 tuổi đến 10 tuổi của nàng ấy lại không có gì, giống như có một người nào đó đã cố ý xóa sạch. Hình ảnh liên tục chuyển động, rồi dừng lại ở trước đêm tân hôn của nàng ấy, sau khi Lam Lăng Nguyệt tỉnh lại. Nàng nhìn xuống dưới thân thể của mình thì thấy một vết máu màu đỏ sẫm và chỗ kín của nàng thì căng đau, đôi môi của nàng ấy đầy máu, nụ cười tuyệt vọng kia khiến cho Lam Nhan bất giác đau lòng. Tiếng cười đau khổ này hòa nhập vào trong đầu của Lam Nhan, dường như linh hồn của nàng và thân thể của nàng ấy đã hòa làm một. Kiếp trước, Lam Lăng Nguyệt là trưởng nữ của một thương gia lớn, Lam Gia, nước kim hoa, bản tính lương thiện, không có tài năng gì. Chỉ có theo vải rất giỏi, nàng luôn nhường nhịn, khiêm tốn, bị thứ mũi bày mưu hãm hại, mỉa mai là chuyện bình thường như cơm bữa. Nương của nàng không được sủng ái, di nương lại rất quyến rũ, có tài trang điểm rất đẹp, nếp sống của Lam gia cực kỳ thiên vị, sủng thiếp diệt thê là chuyện bình thường. Đêm trước ngày tân hôn, nàng ấy bị nương của Lam ngự yên kiểu di nương dùng thuốc mê khiến nàng ấy ngất đi, sau đó... Và ta sai người dùng cổ thuật Thần tượng sinh thực khí Phá trinh tiết của nàng ấy Để đến đêm tân hôn Nàng sẽ bị khinh bỉ vì thân thể không còn trong trắng Hình ảnh nhanh chóng biến đổi Trong cơn hôn mê Lam Nhan chỉ cảm thấy thân thể của mình nhanh chóng rơi xuống Không, không Lam Nhan dãy ruộng Dùng một chút sức lực còn lại của mình hết to lên Nàng mở mắt Các bạn đang nghe chuyện tại website mới.com Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.